Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lạc Phạm Vũ mắt thấp giọng hỏi, khỏe miệng hàm chứa nụ cười hư hư thực thực Ánh mắt trong suốt của Dự Thiên Nhu trừng to theo bản năng cảm thấy người đàn ông này có bệnh Không có, cô cắn môi thành thật trả lời Một lần cũng không? Không có Bị cường hôn chưa? Cũng không có, đột nhiên cô cảm thấy sởn tóc gáy À, thì ra là như vậy Là phẩm Vũ như hiểu ra, khỏe miệng hàm chứa nụ cười tươi, thực lương thiện. Ngón tay thon dài chậm rãi chạm vào mặt cô, chậm rãi cúi đầu xuống. Xúc cảm thực tốt, tinh tế mềm nhẵn. Phía trước là một vùng ánh sáng chói lọi mơ hồ, có thể nghe được tiếng người nói chuyện trong phòng khách, mà thân thể dự Thiên Nhu đang giám sát vào chiếc Ferrari xa hoa. Cô không dám nhúc nhích, chịu đựng cảm giác tê dại trên lưng, chờ đợi động tác càng quá đáng hơn của người đàn ông này, từ sườn mặt đến hàm dưới. Ngón tay của anh gần ngay trước mắt. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, bỗng nhiên cắn lấy. Lạc phòng vũ kêu lên một tiếng, đau đến xương cốt như bị chặt đứt. Đáng chết. Bang một tiếng, bàn tay của Lạc phòng vũ chống trên cửa xe, đẻ nặng thân hình nhỏ nữ tính kia dưới sân. Khuôn mặt tuần tú thống khổ, cúi đầu dàn sát sườn mặt cô, thổ lỗ, gầm nhẹ, già lệnh. Nhả ra. Mẹ nó thật đau, cô nhóc này tuổi chó sao? Dự thiên nhu đích thực có chút sợ hãi Nhưng ánh mắt lại không hề sợ hãi, quay đầu nhìn chàm chàm anh. Xa xa, thanh âm của năm cung kình hiên cùng dự thiên tuyết càng lúc càng tới gần. Ánh mắt lạc phóng vũ càng thêm tối tâm, dấu hổ muốn chết lại không thể đánh cô nhóc này. Ôm chặt eo cô, giọng khàn khàn. Nhả ra, nhanh lên, nếu không thu thập em. Đến đây thì dũng khí của dự thiên nhu cũng hao hết. Nhả ngón tay anh ra, ngay khi anh rút tay về, cô nhân cơ hội tránh thoát. Sợ hãi nhìn thoáng qua bóng dáng cao lớn của anh Vội vã chạy về hướng phòng khách Chị Lạc Phòng Vũ vẫy vẫy tay đi theo Trên khuôn mặt tuấn tú là một mảnh khói mù Tới cũng không nói trước một tiếng Cậu cho là nơi này phục vụ 24 giờ sao Nam Công Kỳnh Hiên liếc xéo anh Nói Mình còn cần phải nói trước à Hôm nay hết giờ làm việc Tên khốn nào vội vã chạy nhanh về nhà với vợ Lạc Phòng Vũ sửa sang lại tây trang một chút Không tiền đồ Túm cái gì mà túm Cô ấy sắp tới ngày sinh, không chừng là ngày nào Mình không nhọc lòng chẳng lẽ để cậu nhọc lòng Ánh mắt của nam cung kình hiên mị hoặc nhu hòa Nhưng thời điểm nhìn lạc phòng vũ Lại lộ vẻ lạnh lùng Không lưu tình chút nào mà cho anh ta một quyền Đó là con gái nuôi của mình Con của mình chính là con của mình Cái gì mà nuôi viên dưỡng Muốn thì tự đi mà sinh Cậu còn sợ tìm không thấy phụ nữ Mình chính là không muốn tìm Mình mà tìm là hù chết cậu Hai người vừa đấu miệng vừa đi vào phòng khách Dự thiên nhu đạp rớt dày ngồi trên sofa Chơi trò chơi tiểu ảnh vừa mới khai phá Mặt đỏ hồng Nghe tiểu ảnh vênh mặt hất hàm say khiến chỉ đạo Ngón tay nhanh chóng lướt phím Dì út là bên phải Hướng bên phải Dì phải dùng chiêu liên hoàn mới có thể thắng được Để cháu giúp gì Tiểu ảnh nhảy tới nhảy lui chỉ huy Nhịn không được lại tự mình ra trận thao tác Sắp chết Cổ cắn môi Nhìn lượng máu càng lúc càng ít Khẩn trương đến sắp hít thở không thông Không chết được xem cháu. Tiểu ảnh cũng nhảy lên sofa, hai bàn tay nhỏ bao trùm lên trên tay cô, cạch cạch mà ấn. Tiểu ảnh ngồi xuống chơi với Di Út, không được dẫm sofa. Dự thiên tuyết nhẹ ve cái bụng phòng lên, ôn nhu nhắc nhở. Tiểu ảnh le lưỡi, vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống. Con gái bảo bối, là phòng vũ ngồi xổm xuống trước mặt dự thiên tuyết, có nhớ ba nuôi hay không? Dự thiên tuyết cười cười. Anh treo con bé là thần đồng sao, con bé làm sao nghe được anh nói chuyện? Tên kình hiên kia luôn khoe với tôi là có thay động, không phải sao? Lạc Phẩm Vũ cất cao âm điệu, thò lại gần. Mau, mau mau, cũng cho tôi cảm thụ thay động một chút. Chuyện này thật thần kỳ, tên kia kích động đến như thế là cái gì? Anh đừng, hiện tại phòng trường con bé đang ngủ, không có khả năng. Cả ngày đều động, tôi đã bị lan lộn sắp chết. Dự thiên tuyết bật cười, nhìn động tác của anh có chút thường đỡ không được. Không sao đâu, bà xã. Thân ảnh nam cung kình hiên cao lớn, ưu nhã đi tới hai tay chồng trên sofa cúi đầu thân mật hôn môi cô đôi mắt sáng lấp lánh Cho cậu ấy kích động một chút đi người này rõ ràng chính là không có con nên ghen ghét mẹ nó cứ lại nói như vậy nữa là mình sẽ thật sự tìm phụ nữ sinh con là phong vũ nhục nhã đến mức muốn vùng lên ừ vậy anh phải chọn lựa cho thật kỹ dự thiên tuyết hạnh phúc dựa vào lồng ngực rộng lớn của nam công kình hiên nghiêm túc nói anh muốn mắt hai mí hay một mí mặt trái xoan hay mặt tròn con gái hay là con trai góc dáng cao lớn hay lùn có thể dựa theo tiêu chuẩn này mà tìm lạc hoàng vũ vừa nghe xong lời này thì càng thêm dối rắm anh muốn con mình trông như thế nào trước nay anh không hề xem chuyện này là quan trọng Quả... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net